các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. khi anh vào cô sống trong một chỗ từng tư tương tư à đột nhiên hạ giấy kẹt nặng nề nện một quyền lên trên mặt giường những nắm tay bị ngập sâu vào trong tấm đệm mềm mại của chiếc giường lớn chỉ phát ra một tiếng động nặng nề anh ngồi ở chỗ đó mà cúi đầu xuống một ngày mùa đông ư ám ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa cổng sổ cũng chỉ nhìn được một màu nhàn nhạt, nhạt nửa mặt anh tuấn chìm trong bóng tối Loáng thoáng có thể nhìn thấy nước mắt Ở trên khóe mắt của anh Anh ngồi ở nơi đó thật lâu Trước khi đi anh đi qua bàn trang điểm của cô Bước chân của anh hơi dừng lại một chút Nghĩ đến ngày đó Lúc cô lắc đầu với vẻ vô cùng dễ dầm Ánh mắt sáng người cô ý Bỏ qua những món đồ trang điểm nổi xanh Mà anh đã mua cho cô Sống giặc nói với anh rằng Trời sinh ra, em đã vốn xinh đẹp rồi Em cũng không cần trang điểm đâu Trang điểm vào sẽ che mất Dùng nạo mỹ miều của em đó Đúng vậy, nếu như không gặp được anh, nếu như giữa bọn họ không phải là sự qua lại kia, nếu như quan hệ giữa bọn họ không phải là như thế, nếu như anh, một con người có ý định trả thù không mạnh mẽ như thế, nếu như anh, một người ôn hòa, nhỏ nhã lịch sự, như vậy cô sẽ không bị mắc vào tình yêu sai lầm với anh, nhất định sẽ có một cuộc sống rất tốt, nhất định sẽ càng ngày càng hoạt bát, càng ngày lại càng xinh đẹp mà sẽ không phải như là hiện tại phải sống trong một bầu không khí trầm lặng một mình ở trong căn phòng này tự như một cánh hoa mỏng manh bị thong trong gió đẹp nhưng lại héo xố một cây son môi để ở trên bàn trang điểm kê ở vách tường anh đưa tay cầm thoại son lên là cây son có hương vị bạc hà thoại son đã dùng qua được một nửa còn lại một nửa anh xoay mở ra cúi đầu xuống nhẹ nhàng hít hà mùi hương này rất là quen thuộc đồng thế mà dù cô không thích trang điểm Nhưng lại thích kẻ vớt ra một chút son môi, Bởi vì cô không thích uống nước Vì mùa đông miệng hay rất cô Cho nên trong túi áo của cô luôn đèm một cây son, Mà ở trong nhà cô luôn để sẵn một cây Mùi hương kia chính là mùi vì Mỗi lần anh hôn cô đều người thấy Anh cảm thấy chung quanh mắt mình đau ê ẩm Bàn tay nắm chặt cây son môi nho nhỏ Anh chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn sữ sội Như là bị sao cắt Hiện giờ cô đã đi đâu Thường thế của cô như thế nào rồi Cô có ngoan ngoãn đi làm theo sự sắp xếp của anh hay không? Cô đã từng nói với anh rằng cuộc đời này cô chỉ có thể dựa vào anh, liệu lần này cô có thể nghe lời của anh hay không? Không, có lẽ cô không muốn nghe lời. Cách xa anh càng xa càng tốt, càng xa càng tốt, nếu như có thể thì đời này cũng sẽ không gặp lại nữa, nói không chừng đó lại là hạnh phúc của cô. Anh cất cây son môi vào trong túi áo, dần lòng xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng đi ra phía bên ngoài. Rời khỏi căn phòng Tiến vào trong thang máy Khi con số nhảy đến tầng 2 Anh đã khôi phục được bộ dáng bình thường Trở lại trở thành một Hà Dĩ Kiệt Thầm trầm kín đáo như cũ Trở thành một Hà Dĩ Kiệt trầm ổn U âm như cũ Trở lại một Hà Dĩ Kiệt ở thành phố A Chỉ nói một không nói hai lời như cũ Trở lại trở thành một Hà Dĩ Kiệt Người người đều nói Là một con người không có trái tim như cũ Lúc này lại là Hà Công Tử Hà Tiên Sinh Hai bộ trưởng Hà gì đó Nhưng, anh không còn trở lại là con người, mà chỉ khi nào nghe miệng của Văn Tương Tư gọi Sĩ Kiệt thì mới có thể lộ ra bộ dạng mềm mại rung động lòng người kia. Trước hết, cửa người giờ sang lại căn phòng này, dọn dẹp lại hết những gì bị hư hồng, những thứ khác để nguyên vị trí đừng làm lột xốn. Hạ Sĩ Kiệt đi ra thang máy, cần dặn lại một câu với trợ lý thư ký vẫn đang đứng ở bên ngoài như trước rồi nói. Đi đến thị ủy. Hà Dĩ Kiệt trở lại Thiệu ỉ Được một lát Thì mạnh Tiệu Đình bế Tiểu Khà Cùng với Tĩnh Trí và Thanh Thu bước vào Tôi không hiểu Suốt cuộc anh còn muốn như thế nào nữa Hà dễ Kiệt Tôi nói chuyện này với anh Bởi vì anh là bạn tốt của Tiệu Đình Suốt nhiều năm qua Tôi nể anh Là vì ở đây anh là nhân vật có tiếng tăm lớn Anh là một quan chức như bậc cha mẹ của mọi người Thế nhưng lần này Chẳng lẽ anh không cảm thấy rằng mình đã quá phận hay sao Tương tự chỉ là một cô gái trẻ mới 20 tuổi đầu Cho dù hai nhà các người có là trẻ thù truyền kiếp Nhưng có chuyện gì liên quan đến cô ấy chứ Tĩnh trì bật thốt lên lời nói một tràng Hà dĩ kiệt ngồi ở sau bàn làm việc Người tư ký ngồi bên cạnh sắc mặt tái xanh mét một mảng Về đây lo sợ bất an nhìn mấy người này Nhưng cũng không dám lên tiếng Vậy rốt cuộc tương tư đã đi đâu hả Tĩnh trì thấy anh không nói lời nào Thì tức giận lại càng tăng Anh đã không cần cô ấy Anh cưới người khác cũng được Vậy thì hãy để cho tương tư cùng đi ra nước ngoài với chúng tôi. Tôi thật sự là không biết cô ấy đã đi đâu. Hà Dễ Kệt cũng không thể tỏ ra tức giận trước những lời nói của Tĩnh tri. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net